Nàng là một kẻ chỉ còn ngụm khí tàn cố gắng kéo dài thời gian mà tiếp tục sống sót thôi quả thật là cực kỳ khó coi nà nhất môi 3 phần tự trào ba phường Diễu cực còn có thật nhiều là sự nhung nhớ sâu đậm dồn nén nhiều năm x lẫn cùng tiếng thở dài đã lâu không gặp cả đuôi to để mất sâu thẳm tĩnh lặng tự như mặt gương kia bởi vì những chữ này mà thoái ngượng sống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 Y không đợi nàng đứng vững, cơ hồ có chút thô bạo mà kéo nàng bước ra ngoài cổng. Lực đạo của trường ý quá lớn, chỉ Vân hòa của bây giờ vốn dĩ không cách nào để chống lại. Nàng chỉ loạn choạn bước theo Y ra ngoài cửa ngục. Trên cửa vẫn còn cấm chế của đại quốc sư, trường ý cũng không thèm nhìn một cái, một cước đá văn cửa ngục ra, cấm chế cũng thế mà răng rắc vỡ ra. Y kéo nàng một bước dẫn qua. Gục giam giam giữ nàng hơn 5 năm, cuối cùng nàng cũng ra ngoài rồi. Nhưng một khắc dẫm qua, nàng không chống đỡ nổi cơ thể nữa. Hai gối mềm ọt đột ngột quỳ trên đất. Trường Ý vẫn nắm chặt cổ tay nàng, dùng sức đến độ khiến da thịt xung quanh cổ tay đều xanh tím. Kỷ Vân Hòa ngưỡng đầu nhìn trường Ý, gương mặt trắng bệnh cứng rắn hơn nửa ngày trời cũng chưa nở một nụ cười. Nàng chỉ cúi đầu nói.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 sẽ là trời đất mênh mông không ràng không buộc, sẽ là biển xanh, sẽ là trời rộng. Đó chính là thời khắc mà cả đời nàng mong đợi nhất. Cạch một tiếng, ánh lửa chuyển động, đem những lơ đảng của nàng đốt đi sạch sẽ. Trường Ý đã cầm ngọn đuốt trên vách tường xuống. Nơi đặt ngọn đuốt, bên góc chứa đầy dụng cụ dụng hình. Ánh mắt của y huyết qua những dụng cụ lé ra hàng quan này.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 Không phải Nói xong hai người dừng lại trên một đỉnh núi Y buông nàng ra Chân nàng tiếp đất đứng không vững Loạn choạn lùi hai bước Dựa trên tảng đá to ở phía sau Y rốt cuộc nhìn nàng một cái Tự như đêm họ chia cách Nhưng thần sắc của trường ý khác hẳn Y nhìn chầm chầm nàng Vừa xa lạ vừa lãnh đạm Y nâng tay Ngón tay thòn dài lướt qua vành tay nàng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 Nữ chén cơm được nàng cầm trong tay. Đối diện bạn vuông là một nam tử hát bào, tóc bạc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kỷ Vân Hoài ngỡn đầu, nhìn trường ý đối diện. Ý khoanh tay, gương mặt âm trầm, không nói lời nào. Đôi đồng tử lam nhìn chằm chằm nàng, một chút cũng không rời đi. Hay có thể gọi đó là y đang giám sát nàng.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 Dòng y tự như hoa tuyết lơ lửng trời không trung, chậm chậm rơi xuống, lặng lẽ rơi trên mặt tuyết, không còn dấu vết. Chương 62. Thời điểm Kỷ Vân Hoa tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya. Mộng Điên chụp chừng trong phòng.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 Nàng xòe bàn tay Cởi động sức mạnh trong thân thể Khiến cho khí tức màu đen yên ắng Lâu ngày trong người nàng lần nữa Thoát ra khỏi ngón trỏ Kỷ đèn dãy dụa Hỗn loạn dao động Kỷ vân hòa nhìn nó nói Ánh sáng trong mắt đã chuyển động Hừm, Cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa Dựa vào người thêm một lần Thì thế nào nhỉ Nhất lời Một đốm lửa đen sáng như ngôi sao lé lên trên đầu ngắn tay nàng Mà lúc này Ở một nơi khác ngồi khoảng tuyết trắng mênh mông Thủ đô Đại Thành Quốc Ánh trăng bao phủ vạn vật Trong đô thành Đang trong dừa dưới nghiêm Bốn bề yên tĩnh Kinh sư còn chưa rơi tuyết nhưng đã lạnh vô cùng Ở phủ đại quốc sư, trong gian phòng của hắn Giữa lớp lớp màn che màu trắng Hơi thở của nữ tử áo đỏ hóa thành sương trắng giữa khung trung Nàng nằm trên giường, chân trái, đôi tay, cổ Thậm chí cả ngương mặt, toàn bộ đều bị vải trắng băng bó Duy chỉ có miệng và một con mắt lộ ra ngoài Nàng ta nhìn giá đèn bên giường Một con mắt nhìn chăm chăm ánh lửa Sương trắng từ miệng nàng ta thở ra càng lúc càng gấp gáp Thần sắc kinh hãi trong mắt càng lúc càng tăng thêm Lòng ngực nàng kịch liệt phập phòng Nhưng tứ chi không thể cử động Không có chút cảm giác Nàng chỉ có thể dùng sức hô hấp Cổ họng phát ra tiếng ồ ồ hỗn tạp Ảnh lửa kia phản ánh trong mắt nàng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 Hệt như ngày đó, thời điểm hắn xuất hiện, tất cả ánh lửa đều hóa thành trò bụi. Hắn chính là thần minh. Lần nữa, mặc kệ ngàn vạn dặm, đều có thể cứu nàng. Những lần Thuận Đức Công Chúa dần dần bình tĩnh xuống. Sư phụ, nàng muốn gọi hắn, nhưng không gọi được gì. Sau khi người này xuất hiện,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 Hẳn vì cái gì mà một mực đứng bên cạnh nàng cứu nàng Bảo hộ nàng Thậm chí giúp nàng ngồi lên tôn vị nhị thánh Những đáp án này Xem ra thuận đức công chúa đều rất rõ ràng Cho nên trước giờ nàng ta chưa từng hỏi Không làm kẻ ngốc Không hỏi việc ngốc Dựa vào giá trị của mình Bước trên con đường người thường không thể đi Làm những việc Mà người khác không dám làm Bởi vì nàng có giá trị, nàng có được sự bảo hộ của kẻ đứng đầu thiên hạ Mà thứ nàng nhận được, chẳng qua cũng chỉ là một trị giá Gương mặt nàng ta được bị băng bó Thế nên Đại Quốc Sư đút thuốc cho nàng xong liền xoay người rời đi Thuận Đức Công Chúa nằm trên giường Ngón tay bị lửa thiêu đến đen thui Đem tấm gà trải giường làm từ vải cao quý Kẻ nắm thực chặt trong lòng bàn tay. Chương 63 Bàn ngày, Kỹ Vân Hòa ngủ một giấc ngon. Nhà Hoàng đến đưa cơm tối đã đuổi người khác.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 So với những cái khác dày và nặng hơn Dùng để làm áo choàng là thích hợp nhất Nàng tự may cho mình một cái áo choàng lớn Kỳ khoát lên người xoáy khí vô cùng Kỳ văn hòa đẩy cửa sổ ra Đêm nay tuyết ung rơi Ánh trăng sáng soi rọi khắp nơi Không gió không mây Đúng là thời điểm tốt để ngắm trăng Nàng vương tay ra ngoài cửa sổ Không gặp cản trở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 Nhưng nàng biết được cấm chế bị phá vỡ Trường Ý sẽ lập tức cảm nhận được Nàng nhất định phải chạy ngay Nếu không một chút cơ hội cũng không còn nữa Không trì hoãn Nàng dẫm lên khung cửa sổ Cả người nhảy xuống Áo choàng phấp với Tự như một con đại bàng đang gian rộng đôi cánh mà bay lượn Đón lấy hàng phong lạnh lẽo Buộc khác này hệt như chặt đứt vô số xiền xích vô hình trong gian phòng Hòa mình vào trăng sáng cùng ngàn sao lấp lắm Quảnh khắc này nhảy ra khỏi ô cửa sổ Mọi người ở dưới lầu của đảo hồ tâm liền sông ra Họ nhìn nàng từ cửa sổ bay xuống Có người kinh ngạc vì sau lưng nàng có chính chiếc đuôi to kỳ lạ Cũng có người sợ hãi vì nàng cư nhiên dám phá vỡ cấm chế của trường ý Có người lại hoang mang hô to Nói nhanh thông báo cho đại nhân Nhưng nàng không nhìn bọn họ Đạp qua mấy mái hiên Thân ảnh liền biến mất khỏi tiểu viện Hồ Tâm Để lại toàn bộ sự kinh ngạc Hoảng loạn ở đằng sau Hàng phong lạnh lẽo từ băng giá thâm nhập vào trong xương cốt Kiến gương mặt nàng đỏ bừng Nhưng nàng lại cảm thấy như rất lâu rồi Mới được tiếp thêm sinh lực Ngụm khí kết tụ trong lồng ngực Từ 6 năm trước đến tận bây giờ Dường như trong khoảnh khắc này Để bị gió lạnh quét tan đi Nàng ngẩn đầu nhìn ánh trăng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 Không dậy Dường như đã rất lâu không ai dám thế này Mà khiêu chiến với quyền uy của ma vương Khi gật đầu Được Vừa dứt lời Ngón tay trừng ý vừa động chỉ nghe tiếng rắc sắc vang lên Chị phân hòa nằm trên mặt băng bên dưới Đột nhiên xuất hiện vài cuộc nước Trong lúc nàng chưa phản ứng lại Cuộc nước chi nhau bắt lấy tứ chi Và cổ nàng Đem nàng dựng dậy ừ, Ê, đang làm gì vậy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 Nên muốn hoạt động một tí Bởi vì nếu không phá hủy căn phòng của ngươi Thì không thể chạy xuống dưới được Ta cũng không có gây ra đại loạn gì Ngươi buông ta ra đi Ta tự đi Nâng thế này về Không ưu nhã Bước chân trừng ý dừng lại một chút Ngoãn đầu nhìn nàng Ta thả nàng xuống Nàng đi đàng hoàng cho ta Cuộc nước tan đi Đôi chân nàng đáp đất Đứng vưỡng trên mặt băng Mà khi nước rơi xuống, chẳng mấy chốc liên kết thành lớp băng dưới chân nàng. Trường ý nhìn nàng một cái, xoay người tiếp tục đi trước dẫn đường. Mà cổ tay nàng mềm oạt, nhìn bóng lưng trừng ý một cái, lại nhìn trăng sáng trên trời. Đáy lòng nàng khẽ thở dài một tiếng. Lúc này, chính chiếc đuôi nàng lần nữa lơ lưỡng trong không trung. Bàn chân nàng dẫm trên mặt băng, lần nữa xoay người chạy. Nhưng nàng vừa xoay người,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 Y nói đến vô cùng cố chấp lại chắc nịch, Kỷ Văn Hòa biết chuyện này sẽ không thể nào quay lại được nữa.